Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bên cạnh có cái lan can viện giống như là cầu khỉ vậy đó Đến giữa cầu thì bỗng chú ba kêu lên Ủa? Hào ơi! Mày xem đây có phải là máu hay không Hào? Chú Hào đi đến bên cạnh của chú ba Chỗ cái cây tràm ngoài cùng có một vết máu đỏ màu sợ Chú nhìn vào thấy rất giống màu máu Nên đã nói Hình như là máu đó anh bà Mà có làm sao đâu Lỡ ai đó chảy máu thì sao? Lúc này thì chú Ba mới nói, thì cứ thử tìm xem sao, lỡ đầu có chuyện xấu xảy ra thì sao. Vừa nói thì chú Ba đưa cái đèn ra ngoài mặt kênh để mà soi xem thì bỗng chú kêu lên, "Ê ê ê, Hào, mày lại đây coi này. Cái kia có cái gì nổi dập dềnh lên kìa, chỗ chân cầu ấy." Chú Hào lại cầm đèn cúi xuống soi cho kĩ. Khi nhìn kĩ cái vật nổi dập dềnh đó thì chú mới hét lên, làm rơi cả cái đèn xuống dưới nước chú hét lên. Trời đất ơi, có người chết này. Chú bà nghe chú Hào nói như vậy thì hét lên. Bà con làng xóm ơi, bên này có người chết đuối này, bà con ơi, có người chết đuối. Mấy người đi cùng tìm ở chỗ nơi khác nghe thấy tiếng của chú bà thì chạy lại, bốn năm cái đèn rọi xuống dưới kênh nước. Phía dưới là cái xác của người đang nằm ngửa mặt lên, mặt mũi thì trắng bệch. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra Đó chính là cô Hai lạnh. Tiếng khóc, tiếng gọi í ới vang lên trong màn đêm. Nhiều người đốt đuốc, cầm đèn chạy ra, họ bu đen quanh cái cây cầu. Chú ba và hai bác lớn tuổi, nửa xuống kênh, nửa ở trên bờ đưa xác cô Hai lạnh lên. Lúc này thì cái xác của cô đã trắng bạch ra vì đã ngâm nước lâu. Khuôn mặt trắng ớn, mắt thì nhắm nghiền, xác của cô đã được đặt ở trên đất. Dưới lót một cái chiếu rách, mấy người kiếm đâu ra cái càng, rồi khênh xác của cô Hai lành về nhà. Giữa đêm giữa hôm, hai đứa con còn đang ngái ngủ của cô Hai lành đã bị đập dậy. Chúng còn nhỏ nên chưa có cảm nhận được cái sự mất mát đau thương này. Trong đêm đen, nhà cô hát được thắp sáng lên bằng những ngọn đèn đuốc và đèn. Hàng xóm xung quanh bắt đầu tập trung đông đền. Chú Hào chạy ù về nhà. Trong đêm bế con bé qua nhà của chị Hậu, cách đó một đoạn gửi nó ở đó để mà cho thằng Nhất về, nhìn mặt mẹ nó lần cuối cùng. Chú gửi con bé xong, cũng tất tả chạy về nhà cô Hai Lành ngay. Mọi người rất nhanh chóng, đã chuẩn bị được sáu miếng ván. Họ nhanh chóng ghép lại thành một cái quan tài. Trời lúc này thì cũng đám tờ mở sáng. Tiếng khóc, tiếng than vãn đã vang vọng cả cái xóm nghèo này. Nhiều người đến chia buồn khi trời vừa mấy hừng đông. Vì cô hay lành chết đuối, cho nên mọi người tự chọn giờ rồi đi chôn luôn. Chồng của cô làm việc ở trên thành phố, người thì trong xóm không có biết cách liên lạc như thế nào, cho nên khi vợ chú chết, chú cũng không hề hay biết để mà về lo đám tang. Đám tang của cô hay lành rất đông bà con đưa tiễn, cũng giống như ngày của cô hát chết vậy. Nhiều người tiếc thương Ba đứa con của cô chỉ có thằng Nhất là lớn lên cảm nhận được cái sự mất mát này hết. Nó ngồi bên cạnh mộ mà khóc. Chú Hào cũng còn đứng nán lại để đưa ba đứa bé về. Chú ngồi đó rồi đỡ thằng Nhất đứng dậy. Chú nói, tôi nín đi cháu. Mẹ cháu đi rồi, cháu đừng có khóc nữa. Mình là anh cả, mình phải mạnh mẽ lên để còn chăm lo được cho các em của cháu nữa chứ cháu nhìn xem xem, từ sáng đến giờ em chưa có cái gì ăn được, chưa có cái gì bỏ vào trong bụng. Đi về nhà cho em ăn cơm đi cháu. Thằng Nhất nghe lời của Hào, nói như vậy thì nó cũng đứng dậy, quệt nước mắt, dẫn hai em nó về nhà. Trước khi đi thì không có quên quay lại chào lên trên ngôi mộ của hai lành một cái. Chú Hào bây giờ qua bên nhà của cô Hai lành, thắp nhang lên trên bàn thờ của cô, nấu vội bát cơm trắng. Rồi con cá khô bỏ lên trên tháp nhang. Nấu cơm cho ba đứa con của chị Hai lành ăn xong thì chú mới quay về nhà, đi qua nhà của chị Hậu đón con bé Yên về nhà. Cả ngày hôm nay chưa gặp con, biết bao nhiêu chuyện nên buổi tối về con bé cứ quấn chú vô cùng. Hai ba con giỡn với nhau đến tối muộn thì mới đi ngủ. Chú vừa đóng cửa thì nghe tiếng thằng Nhất đã gọi ngoài cửa. "Chú Hào, chú Hào ơi!" Chú Hào đi lại mở cửa thì thấy ba đứa con của cô Hai Lành đang đứng trước cửa nhà mình. Chú hỏi thằng Nhất, "Rồi, sao thế? Nhất, sao giờ này mà ba anh em cháu?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net